Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Kịch nghe truyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhật niệm Vĩnh Hằng, tập số 227. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong kênh nghe truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ đi, xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Nhật niệm Vĩnh Hằng, tập 227. Bạch Tiêu Thuần bị hút đi. Hư vô vết nứt bên trong cũng nhanh chóng khép lại Chậm rãi ẩn nấp Từ đầu tới cuối chuyện này xảy ra ở đây Cho dù là thanh niên giờ khác này Ở trong sa mạc Đi bên cạnh đỗ làng phi Đang đi phá vỡ màn hào quang Cũng hoàn toàn không có chút nào phát hiện Duy nhất chỉ có hầu tiểu muội Ở gần màn hào quang Trong mắt mang theo sự mong đợi bất chật đôi mì thanh tú hơi nhúc lại một cái Có chút hồ nghi Nhìn về phía chỗ khu vực đầm này Nhưng rất nhanh Theo màn hào quang ở sa mạc vạn vẹo, Gần đây bị phá vỡ ra Ánh mắt hầu tiệu muội cũng thu hồi lại Về chờ đợi trong mắt nàng càng lúc càng nhiều Rất kích động Cuối cùng sắp trở về Nếu không phải vạn bất đắc dĩ Quỷ mẫu Ta cũng không muốn trở về Chỉ có điều ta rất trở mong Sự vui mừng bất ngờ của nàng khi nhìn thấy ta Trong lúc màn ánh sáng sa mạc nơi này Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ Thời khắc này Bạch Tổ Thuần chỉ cảm thấy trước mắt trượt hoa lên Sau khi mọi thứ trở nên rõ ràng Hắn đã xuất hiện ở một nơi rất quen thuộc Gian phòng không lớn Giống như khuê phòng Một cái giường đầy bụi Có mạng nhện răng kín Một chiếc bàn trang điểm Có một tấm gương vỡ nát Sau khi ngừa ngác nhìn tất cả mọi thứ Ở bốn phía xung quanh Bạch Tổ Thuần kêu đến chói tay Thân thể nhanh chóng đưa về phía sau Muốn tìm đối ra Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới Ở đây không có lối ra Cũng không biết có phải trùng hợp hay không Chỗ vị trí hắn giờ phút này chính là Nơi trước đây Hắn lần đầu tiên tới Giống nhau như đúng Mà ở phía trước bàn trang điểm Một nữ tử mặc váy đỏ Đang đưa lưng về phía hắn Đang vừa trải đầu Vừa soi gương Còn có tiếng hát quen thuộc Khiến cho Bạch Tiểu Thuần sờn tóc gáy Vang vọng bên trong khuê phòng Âm u tĩnh mình Nước mắt của Bạch Tiểu Thuần Đã đào trong vành mắt Hắn thực sự rất khiếp sợ Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Gia độ của Bạch Tiểu Thuần không ngừng tê giải Sự sợ hãi này khiến cho hắn hận Không thể lập tức nghĩ ra biện pháp Rời khỏi nơi này Nhưng hiển nhiên biện pháp này đã không có Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể vội vàng Lấy ra tấm ngọc bội Do thủ lang nhân cho hắn Từ bên trong túi chứa vật Ra nắm chặt ở trong tay Run giọng mở miệng nói Tỉ tỉ Ta không thể ăn Tỳ tỳ Cái đó Tỳ biết người giữ lăng chứ Hắn là sư phụ ta Chúng ta chắc chắn là người một nhà mới đúng chứ Còn nữa Tỳ tỳ Bên ngoài có người không có thiệt ý đối với tỳ tỳ Tỳ tỳ không phải nên nhanh chân đến đó xem trước sao Không cần để ý tới ta Tỳ tỳ Ta Ta cũng không muốn trở lại Tỳ tỳ Là tỳ tỳ bắt ta tới Chính bản thân Bạch Tiểu Thuần Cũng không biết mình đang nói cái gì nữa Lúc này âm thanh càng thêm run dày Nhất là thấy bả vai của nữ từ kia Thoáng động, sống như là muốn quay đầu lại Bạch Tiểu Thuần nhất thời đét lên Đừng quay đầu lại Tì Tì Tì Tì đừng quay đầu lại Chuyện gì cũng có thể từ từ mà Ở trong chấp mắt khi Bạch Tiểu Thuần mở miệng Tiếng ca đột nhiên ngừng lại Nữ từ kia vẫn đang trải đầu Nhưng đã có tiếng động khe khe Vang vọng bốn phía xung quanh Đây là lần đầu tiên ngươi tới đấy a Tì Tì Ngươi nói lần đầu tiên thì chính là lần đầu tiên mà Bạch Tậu Thuần vội vàng công nhận Giống như là con gà, con mổ thóc Không ngừng gật đầu Sau khi đến Người đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ điều gì Nữ tử yếu ớt mở miệng Giọng nói mang theo uy nghiêm quỷ gì Đáng sợ nào đó Bạch Tậu Thuần vừa muốn gật đầu Nhưng bỗng nhiên sừng sốt Ta lần đầu tiên tới À không đúng Đây đây là lần thứ hai của ta Là tỷ tỷ bắt ta tới đây Không ai bắt người Hai người đồng bạn của người vẫn ở phía trên Nữ tử chỉ một ngón tay về phía cái gương vỡ nát Nhất thời trong gương mặt lại xuất hiện hình ảnh Không ngờ là hình ảnh tầng thứ hai Ở trên chiếc thuyền xương Tống khít Cùng với thần toán tử đang mờ mịt Ở hai chiếc ghế tầng thứ hai Vẫn không nhúc nhích Cảnh tượng như vậy Còn có giọng điệu của nữ tử rơi vào bên trong tay Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Trong nhé mắt Đầu của Bạch Tiểu Thuần nhất thời lên tiếng vang Những tiếng nổ ấm ấm Hơi thờ quán Khi thì vô cùng mãnh điện Khi thì lại ngừng chạy Không có khả năng Làm sao có thể như vậy được Trước trước đó ta đã trốn ra Ta đã trở về nghịch Hà Tông Trở về tinh không đạo cực Tông Ta, ta lần này tham dự địa điểm thí luyện Cho nên mới tới Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong đầu có chút loạn Hắn không muốn tin tưởng lời nói của đối phương Lại càng không tin tưởng Từ trước đến nay mình không có rời khỏi chiếc thuyền xương này Bất luận là chuyện ở nghịch Hà Tông Hay là chuyện là tinh không đạo cực tông Tất cả những điều này Đều là ảo giác trong nhé mắt Khi hắn lần đầu tiên đi tới phòng này Nhưng lại chẳng biết tại sao Sau khi nghe được giọng nói của nữ tử này Suy nghĩ của hắn giống như là không bị khống chế Rốt cục tự nhiên nhớ lại Ở trong ký ức này Hắn cũng chỉ không phát hiện ra Bàn tay hắn đang nắm chặt ngọc bội Lúc này đang từ từ Dường như là muốn buồn ra Người từ trước tới nay Đều không có rời đi. Giọng nói yêu ớt của nữ từ kia lệ truyền ra. Bà vai của nàng chậm rãi di chuyển. Đầu của nàng cũng chậm rãi chuyển động. Chỉ là động tác trời đầu này. Không những không dừng lại. Trái lại lại càng lúc càng nhanh. dường như nàng muốn kéo cả tóc của mình xuống vậy. Cảnh tượng quỷ dị như vậy. Sau khi Bạch Tiêu Thuần nhìn thấy. Đáng lẽ về hoàng sợ thức cực điểm. Nhưng bây giờ trong nhé mắt của hắn. Lại lộ về mờ bịt. Rốt cuộc không có cảnh giác Bất kỳ kẻ nào nhìn được bộ dáng của ta Ở trong lòng sẽ phát sinh chuyện hư ảo của bản thân Người thực sự là lần đầu tiên tới đây Nhưng cũng không phải là lần đầu tiên Nhìn thế mặt của ta Giọng điệu của nữ tử không ngừng lay động Vang vọng ở bên trong khuê phòng này Bà vai của nàng đã hoàn toàn chuyển động Đầu của nàng cũng từ hướng đối diện Với cái gương vỡ nát Biến thành... Lập tức sẽ đối mặt với Bạch Tiểu Thuần Cũng chính vào lúc này Trong mắt vẻ đầy mờ mịt Thân thể của Bạch Tiểu Thuần run dày Ký ức rõ ràng đã thác loạn Bàn tay hắn cầm chặt ngọc giàn Buông ra Trong nhà mắt khi bàn tay buông gọc bội Thân thể của nữ tử này giống như là quỷ mị Chợt quay đầu lại Lộ ra một gương mặt không có bất kỳ ngũ quan nào Giống như là một mảnh giấy trắng vậy Ở trong một khoảnh khắc khi nàng quay đầu Mặt nàng đột nhiên rách ra một khe hở Giống như một cái miệng lớn Thân thể còn vặn vẹn một cách quỷ dị Chợt lao về phía bạch tiểu thuần Muốn cắn nuốt Thế nhưng Khi nàng thức gần bạch tiểu thuần Mắt thấy sẽ cắn nuốt trong nhé mắt Tay phải của bạch tiểu thuần đột nhiên hạ xuống Một tay nắm đến ngọc bội vừa rơi ra Trong mắt hắn còn có nửa điểm mờ mịt Đó là một mảnh tỉnh táo Tay phải hắn còn nhanh như chớp Dơ lên Ngay cả ngọc bội cũng theo đó mà trực tiếp đánh về phía miệng lớn của nữ tử Đang tính cắn nuốt nếu nàng sợ nó Ta xem nàng có dám nuốt nó vào hay không Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng Tất cả những gì trước đó Đều là hắn tận lực làm ra Chính là để chờ thời cơ hội này Lúc này hắn đã bất cứ giá nào Tất cả những điều này đều phát sinh chỉ trong trước mắt Nhanh chóng vô cùng Mà nữ tử tóc dài này Hiện như là cũng không nghĩ tới Lấy pháp lực của mình triển khai thần thông Suốt cục lại vô hiệu đối với Bạch Tiểu Thuần Nhưng dù sao nàng cũng không phải là hạ người tầm thường Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn lại Dưới tình huống căn bản cũng không có nửa điểm Để có thể tránh thoát Nữ từ này lại chuyển ra tiếng cười Thân thể giúp cục mơ hồ Dần như có lực lượng của năm tháng Thoáng hiện ra bên trên người nàng Ở trong nhai mắt Bạch Tiểu Thuần cầm gọc bội cùng va chạm với thân thể của nàng Nàng đã hoàn toàn biến mất Thời điểm nàng xuất hiện lại Không ngờ vẫn ở bên bản trang điểm Vẫn chải tóc dường như tất cả những gì vừa xảy ra Đều giống như là hư ảo Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhuận Trái tim đập thịch Giống như là muốn đột ngột nổ tung Thần thông thuật pháp của đối phương Trước đó không phải là không có tác dụng Thời điểm Bạch Tiểu Thuần vừa mới bắt đầu hiểu rõ Thật sự không tự chủ được Rơi vào trong suy nghĩ kỳ dị Nhưng điều đó cũng chỉ là một cái chớp mắt Khi đó niệm lực hắn đã từng biến mất Ở thời điểm thiên đạo Nguyên Anh Rốt cuộc không biết từ chỗ nào trong cơ thể hắn Đột nhiên xuất hiện Ở trong đầu hắn chợt đoá lên Sau đó lại chớp mắt biến mất Mặc dù chỉ là một thoáng Lại làm cho Bạch Tiểu Thuần ở chỗ đây, Lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo Thời điểm tim hắn run dày Suy nghĩ trong đầu lập tức xoay chuyển thật nhanh Lúc đó hắn điền quyết định Tương kế tiệu kế Nắm chặt cơ hội này Chuẩn bị ở tuyệt địa phản kích chưa có điều Cho dù hắn làm ra chuẩn bị như vậy Nhưng vẫn còn không cách nào có thể hoàn toàn động tiết được nữ tử này Một cảnh tượng cuối cùng Khi đối phương trở nên mơ hồ Khiến cho bạch tiểu thuần chấn động sợ hãi không thôi Không phải tốc độ cực hạn Tạo thành mơ hồ Mà là giống như thời gian trên người nào Đã lưu về phía sau mấy hồi thở Bạch Tổ Thuần vẫn nghĩ tới đối phương Lại có thể nắm giữ loại thuật pháp Không thể tưởng tượng nổi này Hắn lại càng sợ hãi Về mặt giống như là đưa đám Đang muốn mở miệng giải thích một chút Hòa giải mâu thuẫn vừa rồi Nhưng không để hắn mở miệng Nữ tử đang đưa lưng về phía hắn trải đầu Bỗng nhiên nở ra nụ cười Có chút thú vị Thảo nào thủ lăng nhân Lại lựa chọn ngươi Niệm của ngươi Quả nhiên cùng người chỗ thế giới ta đã nhìn thấy Không giống nhau lắm Coi như tính cả ngươi ở bên trong Trên chiếc thuyền này Hiện tại đã có hai người Khiến ta cảm thấy rất hứng thú Nữ tử nói tới đây Bạch Tiểu Thuần thoáng có chút dừng sốt Đối với lời lẽ của nữ tử này Hắn có chút không hiểu Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên giọng nói của nữ tử này trợt dừng lại Nàng bỗng nhiên quay đầu Nàng không phải nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Bà lại nhìn về phía mặt sàn ở giữa hai người. Mặt sàn này được làm bằng gỗ, rất bình thường, một mảnh trống trải. Nhưng ở thời điểm nữ tử kê nhìn lại, mặt sàn đột nhiên xuất hiện sự mơ hồ. Rốt cuộc đã tới sao? Lúc này trên gương mặt không có vũ quan của nữ tử này cũng trở nên vạn vẹo, giống như trở thành một tờ giấy trắng đầy nếp uốn Bạch tiểu thuần cũng hít vào một hơi, vô cùng khẩn trương. Trong chớp mắt gắn nhìn về phía mặt sàn, bỗng nhiên có tiếng sấm ngập trời vàng liền. Âm một tiếng, dường như có người ở phía dưới tấm bắn gỗ Đang ra sức công kích, nỗ lực đột phá, lao ra ngoài Mà ở trong chớp mắt khi tiếng nổ vang vọng Đột nhiên toàn bộ mặt sàn trong quê phòng lại trực tiếp run dày Cuối cùng, ở một tiếng nổ ầm ầm vượt qua những tiếng nổ trước đó rất nhiều Mặt sàn trực tiếp vỡ tàn Theo đó, ở trong đầu bạch tiều thuần liền chấn động Bên tay hắn nghe được tiếng cười từ trong miệng của nữ tử khi chuyển ra Thật dữ tận, giống như là quỷ khóc vậy Hắn còn thấy Ở mặt sàn vỡ ra Có từng đạo cầu vồng rút cuộc từ nơi đó trợt lao mạnh ra Nói là cầu vòng Nhưng trên thực tế đều là sợi tơ Trong mỗi sợi tơ Không ngờ đều tồn tại bóng rắn của tu sĩ Bọn họ cũng giống như lúc trước Bị rút nhỏ vô số lần Lúc này sau khi lao ra Trong phút chốc bọn họ lại khôi phục lại kích thức bình thường Chỉ có khoảng trường 7-8 vị lao ra ngoài Lúc này mỗi người đều vô cùng kích động Thậm chí có người phát ra tiếng hét lớn đầy phấn chấn Ta là người đầu tiên hả Thọ nguyên đan ngã năm Ta có một phần Chỉ là không đợi tiếng hô của bọn họ kết thúc Gần như trong nhé mắt Khi bọn họ nhìn rõ ràng tình cảnh bốn phía xung quanh Nữ tử bên bàn trang điểm Đã quay đầu đi Tiếp tục soi trước gương vỡ Trải đầu Nhưng sau lưng nàng Lại có một cái miệng to Đột nhiên xuất hiện Trực tiếp hướng về phía 7-8 người này Chợt đốt đấy Nhanh chóng vô cùng Cũng chỉ là trong chớp mắt Tiếng hô của bảy tám người này ngừng lại Trong mắt của bọn họ Thậm chí cũng không kịp dâng đến sự kinh hoàng cùng hoảng sợ Một cái chớp mắt Đã bị cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện trực tiếp nút xuống Tiếng nhai nút chuyển ra Sau khi bạch tiểu thuần nhìn thấy Cũng nghe được cảnh tượng như vậy Thân thể hắn càng lúc càng run dày mãnh điệt hơn Nhất là âm thanh này Càng làm hắn không nhịn được tưởng tượng một chút Vẫn ý như vậy Sắc mặt hắn trực tiếp tái nhật không còn sắc máu Nhưng tất cả những điều này Còn chưa có kết thúc Trong chấp mắt tiếp theo Từ bên trong mặt sàn phá thùng Lại có hơn 10 bóng người chạy ra Khi nhìn thấy được nhóm người thứ hai lao ra Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần hưng lại Hắn chợt mở miệng Ở đây rất nguy hiểm Hắn vừa nói ra lời này Nhóm người thứ hai đã lao ra Bạch Tiểu Thuần đảo mắt nhìn qua Ngay lập tức hắn rõ được một trong số đó Toàn thân hắn vô cùng nóng này Thắng một cái tới gần điên cuồng hết lên Tiểu mội mau trở về Một trong hơn 10 người của nhóm thứ 2 Không ngờ chính là hậu tiểu muội Chỉ có điều ở thời khắc này Trên người của hậu tiểu mội tàn ra khí tức kinh người Vô cùng quỷ dị Trong hai mắt đặc biệt rõ ràng Thậm chí còn có tiếng cười quen thuộc Khiến cho bạch tiểu thuần lại sờn tóc gáy Ta cuối cùng đã trở về Sau khi nghe được câu này Cùng với tiếng cười Trong chấp mắt bạch tiểu thuần trợn trừng Bước chân cũng lập tức dừng lại Chẳng hắn tuôn ra mồ hôi lạnh Trong lòng kinh hoàng Trên mặt hắn không tự chủ được Lộ ra sự hoảng sợ Không cách nào có thể tin tưởng Hắn là lên thất thành Giọng nói này Tiếng cười này Ngươi Ngươi không phải là hầu tiểu mụi Ngươi là công tôn Uyển nhi Ngươi đã làm gì hầu tiểu muội của ta Sau khi bạch tiểu thuần kinh ngạc thét lên Mắt lập tức đã đỏ lên Gầm lên giận dữ Thời khắc này Hầu tiểu mụi chính là công tôn Uyển nhi Trong mắt nàng lộ ra ánh sáng tà gì Nàng cười rộ lên Tiểu ca ca Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi yên tâm. Ta làm sao có thể hại muội của ngươi? Một lát nữa ta sẽ thay mặt nàng chơi với ngươi. Công tôn Uyển Nhi nói xong. Quay đầu nhìn về phía nữ tử vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm. Không ngừng chải tóc. Ta ghét nhất đã bị người khác dùng bàn trang điểm của ta. Công tôn Uyển Nhi như bày. Gần như trong nháy mắt khi nàng mở miệng. Nữ tử đang ngồi trên bàn trang điểm cũng cười. Bàn trang điểm là của ta. Ngay cả ngươi cũng là của ta Ngươi nghĩ rằng ngươi tìm một âm thể Giấu hồn, che giấu hơi thở Ta lại không cách nào có thể phát hiện ra ngươi sao Lời nói vừa ra Nhất thời cái miệng lớn lại một lần nữa xuất hiện Lao thẳng về phía công tôn Uyển Nhi Chợt muốn cắn nuốt lấy Nhưng ngay khi cái miệng này Vừa mới tới Trong chấp mắt, công tôn Uyển Nhi cười duyên một tiếng Toàn thân nàng chờ có khí đen bạo phát Hình thành một cái miệng to tương tự Cắn nuốt lẫn nhau Cuộc chiến hai người trực tiếp bạo phát ra Ở ngay bên trong khuê phòng nơi này Trong tiếng nổ lớn Lực trùng kích khuếch tán ra khắp nơi Giống như là đất dung núi chuyển Cả gian phòng đều lay động kịch điệt Lực trùng kích từ chỗ mặt sàn bị vỡ ra Bạo phát khuếch ngang bốn phía xung quanh Các tu sĩ bốn phía xung quanh Vừa lao ra Mỗi người đều điên cuồng phun ra móc thơi Thân thể không tự chủ được trui về phía sau Tất cả đều lộ ra thần sắc thê thảm Đầy hoảng sợ vô cùng mê mặt Bọn họ thực sự không cách nào có thể lý giải được Rõ ràng là địa điểm thi luyện Nhưng vì sao sau khi tìm được lối ra Bước vào Lại có thể tiến vào một quê phòng như vậy Nơi đây thâm trầm quỷ dị Lúc này bọn họ đều lộ ra thần sắc sợ ái thể sắc và tinh thần đều lạnh lẽo Khi thức của Bạch Tiểu Thuần dao động Mọi chuyện biến hóa quá nhanh Khiến chú hắn căn bản không kịp suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều Chỉ có điều lúc này Hắn có thể cảm nhận được Ở trong cơ thể hầu tiểu muội Tồn tại một tia hồn tồn tại hai tiêu hồn Một tia chính là tiểu cô nương kia Còn một tia bị áp chế Nhưng không bị xóa đi Đó chính là hầu tiểu môi Tiểu môi Trong lòng bạch tiểu thuần vô cùng nóng đầy Nhưng lại không có cách nào Giờ khắc này Ở trong trùng kích này Thân tiểu hắn bị đẩy mạnh lưu về phía sau Trực tiếp lại va chạm ở trên vách tường phía sau Cùng lúc đó Những tiếng kèn két vàng lên Những bức tường xung quanh đã xuất hiện từng vết nứt cục lớn Những vết thức không ngừng lan tràn Bạch tiểu thuần bị trùng kích cuốn lên Đập vào bức tường Khiến cho bức tường phía sau lưng hắn nhất thời trực tiếp sụp đổ nổ vang Ở trong nhai mắt Phát ra tiếng nổ Lộ ra cảnh tượng phía sau vách tường Đó là một cầu thang mục nát dường như có thể đi thông lên tầng trên Gần khi như cầu thang này vừa hiện ra Trong trước mắt Từ trên mặt sàn khuê phòng thành linh nhóm người thứ ba chạy ra Trong nhóm người này có đỗ lăng phi Có người là thanh niên bên cạnh đỗ lăng phi nữa Nhưng ở trong nhai mắt Khi hắn vừa xuất hiện Tốc độ kia lập tức bạo phát, trong tiếng nổ lớn, một khí thế khiến cho toàn bộ chín thuyền này giống như đều chấn động, lại từ trên người của người thanh niên này xông thẳng lên trời. Hơn nữa, khi khí thế kia bạo phát, thân hắn đại con bị xé rách, giống như là mặc một tầng da vậy. Lúc này, theo thân thể bị xé rách, lộ ra một bóng người. Đó là một gương mặt không giận tự uy, trong mắt giống như là ẩn chứa tinh không thâm thúy. Trên người hắn, cột tán ra khí tức giống như thiên địa chí tôn vậy. Đó Chính là Thiên Tôn Trong đầu Bạch Tiểu Thuần chợt nổ văng ấm một tiếng Bên trong lòng hắn thấp thỏm, kêu khổ Mặc dù trước đó hắn đã có suy đoán Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Hắn không tự chủ được Nghĩ đến một cái vỗ đầu của mình trước kìa Ta... À, ta thực sự đã vỗ đầu Thiên Tôn Thời khắc này trong lòng của Bạch Tiểu Thuần rất phức tạp Một mặt hắn đo lắng cho Hồ Tiều Mội Một mặt khác vì Thiên Tôn xuất hiện Khiến cho hắn cảm thấy tay của mình Hình như cũng có đau đớn Cái này khiến cho hắn nói lắng dầu dĩ mâu thuẫn Vô cùng bất an Cùng lúc đó Trong nhà mắt khi thiên tôn bạo phát ra khí thế Toàn thân đã hóa thành một đạo tàn ảnh Lao thẳng đến chỗ nữ tử Đang ngồi bên bàn trang điểm Trong miệng lại còn hừ lạnh một tiếng Quỷ mẫu Cho rằng ngươi trốn ở vùng cấm tính mạng Có lão gia hòa bất tử này che chở cho ngươi Bản thiên tôn sẽ không có biện pháp xử lý được ngươi sao Vừa nói xong Thiên tôn liền ra tay Thành đình có khí thức của toàn bộ thế giới thông thiên bạo phát ra Ở trước mặt hắn Mơ hồ xuất hiện hình ảnh thu nhỏ của thế giới thông thiên Vù vù lao thẳng đến chỗ quỷ mẫu Công tôn Uyển Nhi cũng như vậy Thắng một cái Nàng đã cùng với thiên tôn liên thủ Xong về phía quỷ mẫu Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh Trong chấp mắt trước bàn trang điểm lại nổ mạnh Bên trong khuê phòng này Còn có gió bão khuết ngang Tất cả những tu sĩ vừa hiện ra Tránh không kịp Nhất thời ở dưới trận gió bão này Ngay cả kêu một tiếng thảm thiết cũng không kịp phát chớp mắt liền trở thành máu thịt Hình thần câu diệt Chỉ là chấp mắt khi thiên tôn đánh tới Thân thể của quỷ mẫu kia trực tiếp mơ hồ Thời điểm xuất hiện ở một bên Cương mặt không ngũ quan lại đầy vận vẹo Giống như có thể hấp thù tất cả tia sáng Ở bốn phía xung quanh Chuyển ra giọng nói âm mù lạnh đéo Thông thiên đạo nhân Người chẳng qua là một chuẩn thiên tôn mà thôi Lực lượng của thiên tôn chân chính Người không thể nào có thể tưởng tượng nổi Càng không cần phải nói tới hành vi của ngươi Lại có thể hy sinh tộc nhân tới giỏi đường Ẩn thân ở trong đó Bản thân ngươi Đã không xứng trở thành thiên tôn Che chở cho tộc nhân Ở trên phương diện này Người giữ lăng không lựa chọn người Chính là chính xác Chỉ có điều ta thực sự cảm ơn người Đưa cánh tay của ta bị cổ thiên quân Chém xuống hóa thành phần thân Đến trước mặt của ta Ta vì tìm nó Không tiếp bị đuổi vào nơi đây Lại bị người thủ lăng Do bởi ý chí thế giới tạo ra hạn chế đối với ta Nhốt ở bên trong vùng cấm sinh mạng này Không cách nào có thể liên hệ với bên ngoài Không cách nào có thể rời khỏi đây Chỉ có điều Cuối cùng cũng kết thúc Hiện tại các người đang đợi ta Ta làm sao lại không phải đang chờ các ngươi Quỷ mẫu phát ra tiếng cười chói tay Thoáng một cái Thân thể nàng rút cục vòng qua thiền tôn Mặc dù không nhìn thấy được biểu tình Nhưng ở trên người nàng sáng lên Lộ ra khí thức hưng vấn cùng cách động Lao thẳng tới chỗ công tôn Uyển Nhi Người mới là phần thân Mục tiêu của chúng ta Đều là rời khỏi mạnh thế giới này Đều là muốn trở về nhà Lần này ta phải cắn nuốt người Trở thành thế hệ quỷ mẫu Gương mặt công tôn Uyển Nhi vặn vẹo Âm thanh cũng bén nhọn Không có né tránh Mà lao thẳng về phía quỷ mẫu Trong nhai mắt Hai người liền trực tiếp giếm giết. Thiên tôn ở bên cạnh hư lạnh một tiếng. Đối với sự châm chọc của quỷ mẫu, hắn thở ơ. Hắn đồng thời cũng ra tay, nhất thời giữa ba người va chạm. Phát ra tiếng nổ lớn rung trời. Chiến thuyền này không ngừng run dày, khuê phòng không ngừng sụp đổ. Tất cả mọi người ở bốn phía xung quanh bước vào, đều ở dưới sống chấn động này. Lại vừa tiếp xúc, lập tức bỏ mạng. Cuộc tranh đấu chân chính giữa ba người này, đối với người ngoài mà nói, chính là nguy hiểm đáng sợ lớn. Mặc dù bạch tiểu thuần ở đây đã là thiên nhân Mặc dù có thân thể cường hãn Hắn cũng điên cuồng phun ra máu tươi Sắc mặt trắng bạch Thần sắc kinh sợ nhanh chóng lưu về phía sau Tính sau cầu thang Tính theo cầu thang rời khỏi đây Đây là đường ra duy nhất Hắn có thể nghĩ tới Đồng thời những tu sĩ còn sót lại ở bốn phía xung quanh Đều trong sự run dày liều mạng chạy tới Muốn chạy khỏi nơi đây Trong đó có vân lôi song tử Cùng với lão già tiên phong đạo cốt Thái đấu hám nguyệt tông kia Chỉ có điều giờ phút này, bọn họ đều là bộ dạng tóc tay bù dù, vô cùng chật vật. Lại trong lúc bọn họ, người trước nối tiếp người sau, muốn nhẹ vào cầu thang. Cuộc chiến đấu giữa ba người thiên tôn, công tôn Uyển Nhi cùng với quỷ mẫu càng thêm kịch điện. Thậm chí, cũng có nước thông thiên hải tập trung lại một chỗ, hóa thành những bóng nước lớn bằng nắm tay, vẽ ánh sáng màu hồng, đậm tích cực hạn, bào quát ra ở trên người quỷ mẫu. Mà một trận chiến này dường như vô cùng quan trọng đối với công tôn Uyển Nhi. Nàng rút cục trật mở miệng Nhất thời lại từ trong miệng nàng Phun ra một thanh trường kiếm đầy riêng dị Thanh kiếm này vừa ra Uy áp kinh thiên Mang theo uy nghiêm vô thượng nào đó Lao thẳng tới quỷ mẫu Thanh kiếm này Bạch Tiểu Thuần đã được thấy qua 3 lần Trong đó lần thứ hai Là thiết triển ra khi đánh một trận với người giữ mộ Lần thứ 3 là hiện tại Còn lần đầu tiên Lại là khi hắn còn không có trúc cơ Nhìn thấy vẫn kiếm Hình thành vực sâu vẫn kiếm Thanh đại kiếm kìa Kiếm của cổ thiên quân Lại có thể bị ngươi luyện hóa Có chút thú vị quỷ mẫu vẫn cười Hai tay vung mạnh lên Nhất thời bốn phía xung quanh nàng Có quỳ khí khắp bầu trời Hình thành một hối đen thật lớn Lại trực tiếp bao phủ thiên tôn Cùng với công tôn ủyển nhi ở bên trong Trong tiếng đổ lớn Bạch tàu thuần hít thờ dồn rập Thần sắc khoảng loạn Tốc độ cũng đã thi triển ra tới cực hạn Trong chấp mắt Hắn lại là người đầu tiên bước đến cầu thang Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào Lao thẳng lên phía trên Lúc này trong lòng hắn Đã có đầy đủ sự nhận thức Cùng với phán đoán đối với chuyện này Đối thoại giữa ba người thiên tôn Phối hợp với những tin tức bạch tiêu thuần nắm giữ Trong đầu hắn đã có một khung sườn cho chuyện này Cái gọi là thiên tôn thu đổ đệ Căn bản cũng không phải là thu đổ đệ Cũng không phải là để khôi phục lại tu vi thiên tôn Càng không phải là có kế hoạch gì Nhắm vào bốn mạch Đây hoàn toàn Chính là một âm mưu đặc biệt muốn cho chiếc thuyền xương này nổi lên. Vì chiếc thuyền xương này ở vùng cấm sinh mạng, cho dù thiên tôn cũng không ít nào có thể trực tiếp đến đây. Cho nên mới có tu sĩ bốn bạch tiến vào đi tìm nối ra. Tất cả những điều này đều là bởi vì thiên tôn muốn ở dưới điều kiện không bị chú ý sử dụng một biện pháp khác bước lên trên thuyền này. Về phần đại địa của chiếc thuyền xương này, thời khắc này bạch tiểu thuần cũng đã rõ ràng đại cái. Trong đầu hắn xuôi trào lên, sống lớn Trong mắt quán mang theo chấn động Trước đó thời điểm mà man hoang Hắn chỉ biết Ở bên ngoài mảnh thiên địa này tồn tại một thế giới to lớn Chắc là ở nhiều năm trước Ở trong một thế giới lớn Đến gần sát biên giới của thế giới thông thiên Quỳ mẫu ngồi ở những chiếc thuyền xương này Cùng một vị cường địch Là cổ thiên quân chém giết Cuối cùng nàng bị kiếm của cổ thiên quân Chém xuống một cánh tay Thanh kiếm kia cùng với cánh tay kia Vì một vài tình huống đặc biệt Rơi xuống bên trong thế giới thông thiên Đây cũng chính là lai địch Trước đây của vẫn kiếm Sau đó quỷ mẫu mất đi một cánh tay tu vị rơi xuống May mắn chạy ra thăng thiên Nhưng nàng lại không cam lòng để cánh tay của mình biến mất Vì vậy Sau khi trả một cái giá đắt kinh người Nàng chạy vào thế giới thông thiên Muốn đi tìm kiếm lại cái cánh tay của mình Nhưng sau khi vừa hạ xuống Nàng đã bị người canh giữ mẫu phát hiện Hắn giờ vào ý chí thiên địa của bản thân cứng rắn hạn chế quỷ mẫu hùng hãn vô cùng này ở bên trong vùng cấm sinh mạng, khiến cho nàng không cách nào có thể liên lạc cùng bên ngoài, càng không cách nào có thể đi tìm cánh tay của nàng. Cứ như vậy, nàng bị nhốt ở bên trong vùng cấm sinh mạng trong thời gian dài, thậm chí rất có thể bản thân của mấy người canh giữ lăng cũng ở dưới trạng thái đình phong vì phong ấn quỷ mẫu sáng tạo ra vùng cấm sinh mạng. Mà đầu này thanh đại kiếm từ trên trời rơi xuống, mang theo một tia khí thức thiên đạo, rơi vào thông thiên đô mạch. Ở bên trong giới tu chân hạ ru Từ đó về sau Nó trở thành địa phương của trúc cơ hạ du tu chân giới Kiếm này đã từng chém giết vong hồn Cũng vì điều bất ngờ này Nó sinh ra sát hồn Ở bên trong có rất nhiều sát hồn Có một tia hồn Chính là do cánh tay của quỷ mẫu biến thành Đó chính là công tôn Uyệt Nhi Đoạt xác của tiểu nữ hải Cánh tay quỷ mẫu biến thành hồn Quấn lấy thanh kiếm này Dung nhập vào trong đó Nó vốn mơ hồ Cho biết từ lúc nào đã có khả năng thức tỉnh khôi phục ký ức, nhưng bởi vì đan dược của Bạch Tiêu Thuần, Tiêu Nữ Hải đã sớm thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, nàng khôi phục ký ức, mặc dù muốn rời khỏi nơi đây, nhưng theo bản năng lại không muốn đi tư gần bản thể của mình ở chỗ vùng cấm sinh mạng. Vì vậy nàng mới có thể lần đầu tiên hợp tác cùng Tiên Tôn. Có cuộc đại chiến ở Man mục đích là gì? Muốn ở dưới tình huống bản thể của nàng bị hạn chế, rời khỏi mảnh thế giới này trở về quê hương. Chỉ có kế hoạch tuy tốt, nhưng người giữ mộ lại không tiếc triển khai bí pháp ngũ tạng. Từ trên trời hạ xuống, khiến cho kế hoạch của tiểu nữ hài hoàn toàn thất bại, trọng thương chạy trốn. Mà khi ban đầu, sở dĩ người canh giữ lăng mộ bỏ qua tiểu nữ hài rất hiển nhiên. Đây là giao hiện giữa người canh giữ mộ cùng với quỷ mẫu. Bởi vì bọn họ đã xác định, tiểu nữ hài không có đường nào có thể đi, tất nhiên sẽ lựa chọn con đường thứ hai. Con đường thứ hai này là cùng với thiên tôn tiến hành hợp tác lần thứ hai. nàng tìm được phương pháp cùng tọa độ của vùng cấm sinh mạng, tiến vào chức thuyền xương, từ đó mở ra cửa lớn, khiến cho người tiến vào bên trong. Từ bên trong, tìm kiếm lối đi thông tiết tầng thứ ba. Mục đích chính là muốn đào khắc thành chủ, cần nút quỷ mẫu, hóa thành ý thức chủ, trở thành quỷ mẫu. Hiển nhiên biện pháp báo đắp thiên tôn chỉ có một. Đó chính là sau khi nàng hoàn toàn hoàn chỉnh, tu vi cũng theo đó khôi phục lại đỉnh phong, xem bằng thiên tôn, ngồi trên chiếc thuyền này rời khỏi mảnh thế giới này. Mà hiển nhiên, thiền tôn đối với công tôn Uyển Nhi Cũng có sự cảnh giác, có dự định khác Cho nên mới có địa điểm thi luyện lần này Hắn cũng cần rất nhiều tu sĩ đi tìm đối ra Mặt khác cũng cần tu sĩ ở bốn mạch đi một chuyến Hắn ẩn thân ở trong mọi người mới có thể là an toàn nhất Đồng thời, sở dĩ Hồng Tiểu muội bị Thông Thiên Đảo được chọn Cũng là bởi vì thể chất nàng thích hợp với công tôn Uyển Nhi Có thể che giấu tất cả khí tức của nàng Không bị quỷ mẫu phát hiện Mặc dù tất cả những điều này Đều do Bạch Tiểu Thuần tổng hợp đối thoại Ở trước đó nghe được Còn có những gì bản thân trải qua Và tưởng tượng ở man hoang Ở trong đầu phát họa ra hoàn cảnh nhân quả của chuyện này Nhưng hắn có cảm giác Cho dù tất cả những gì mình phân tích không phải chính xác Nhưng ít nhất thì cũng đúng bảy tháng phần Cái này khiến trong đồng hắn chấn động Đồng thời hắn không khỏi nghĩ đến người giữ mộ Thật ra hắn không cách nào có thể liên hệ Chuyện này với người giữ mộ Thậm chí cẩn thận nhớ lại Sợ là trước đây trong cuộc chiến tuyệt thế ở Man Hoang Người canh giữ lăng bộ đã tính đến một điểm này Tính đến một bước ở trong đó Đây là kế hoạch bổ sung quán Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần thoáng chấn động Hãy biết trong cuộc chiến tuyệt thế Man Hoang trước đây Người thủ lăng dự định giết chết thiền tôn Đáng tiếc là cuối cùng không thành công Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần có dự cảm mãnh liệt Thủ đoạn sát cơ của người thủ lăng hiện tại cho thấy Là lần thư hạch Nếu như cuộc chiến tuyệt thế thành công thì cũng thôi, một khi thất bại, như vậy chiếc thuyền xương này chính là chuyên môn chuẩn bị cho thiên tôn. Cho nên hắn cho ta Ngọc bội này, mục đích của quán, ngoại trừ được khiến ta an toàn thông qua vùng cấm sinh mạng ra, còn có một mục đích khác, đó chính là khiến cho ta ở trong kế hoạch hãm hại thiên tôn sẽ không vì vậy mà mất mạng. Bạch Tiêu Thuần càng nghĩ càng kỳ ngãi, hắn thực sự không cách nào có thể tưởng tượng được, rốt cục một cái đầu thế nào mà có thể 5 bảy lượt mượn tất cả thủ đoạn có thể mượn được. Thi triển loại tính toán kinh thiên này Thiên tôn này Sợ là sẽ lại thất bại Sau khi bạch tiểu thuần suy đoán được tất cả Hắn không khỏi hít vào một hơi lạnh Trong lòng hắn cũng rất bất an Hắn không để ý tới thiên tôn Đỗ lặng phì có vụ thân nàng ở bên cạnh Cũng rất không có chuyện gì đáng ngại Giờ phút này trong lòng hắn duy nhất Chỉ có một chuyện Chính là an toàn của hầu tiểu mội Trên thông thiên đào Thời điểm lần đầu tiên ta thích được hầu tiểu muội Khi đó nàng chắc chắn Còn không bị tiểu nữ hải chiếm thân thể Là ngày hôm sau Loại cảm giác u ấm lạnh lẽo trước đó của mình Cũng không phải là ảo giác Mà vừa rồi Trong cơ thể hầu tiểu muội Còn có sống hồn dao động Nàng không bị quắn đứt hoàn toàn Nếu muốn cứu nàng Biện pháp duy nhất chính là trực tiếp đánh tiểu nữ hải Từ trong cơ thể của nàng ra Trong miệng Bạch Tiểu Thuần thầm kêu khổ Biện pháp này hắn biết Nhưng ở trong trận quyết chiến này Tu vi quán căn bản không có cách nào Có thể đưa đến tác dụng Trong thời điểm hắn lo lắng, trùng kích cùng sóng dao động ở tầng thứ 3 của thuyền sương này ẩn chứa sự hủy diệt vô cùng, nổ lớn chấn động, trực tiếp hắn vào cửa hăng, trực tiếp hắn vào cửa lâu thăng. Hắn thấy trước mắt chợt hoa lên, hắn đã rời khỏi tầng thứ 3, khi tầm mắt rõ ràng, hắn lập tức lại nhìn bốn phía xung quanh, nơi này chính là tầng thứ 2 của thuyền sương. Bạch Tiêu Thuần không cam lòng, muốn quay đầu lại, nhưng trùng kích ở tầng thứ 3 tán khiến cho không cách nào có thể tiến vào. Hắn chỉ có thể ép sự lo lắng trong lòng xuống Nghĩ biện pháp khắc Mà giờ khắc này Vân lôi tử còn có vị linh tiên thượng nhân Vốn tiên phong đạo cốt của thái đấu hám nguyệt tông kia Cũng theo sắt phía sau Bị cuốn giả về phần tu sĩ Nguyên Anh Ở dưới trùng kích một trận chiến này của thiên tôn Quỷ mẫu Tất cả những người vừa rồi bước vào trong nhóm thứ ba Đã thân hình vỡ nát diệt vong Hồn phi phách tán Mà đám người đỗ lăng phi Đã được thiên tôn ra tay Thu bọn họ ở bên trong túi chức vật Hiện tại lại rất an toàn Ở bên trong tầng thứ hai Bố cục giống như trước đây Bạch Tiểu Thuần đã tới Xích đù vẫn ngồi chỗ cũ lây động Trước mặt là hai nửa hài cốt dung hợp Vẫn duy trì phong thái dung hợp quỷ dị Tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh Đều tràn ngập hàn khí uy nghiêm đáng sợ Nhưng lúc này đây Bạch Tiểu Thuần không giống với trước đây Hắn không còn là Nguyên Anh Mà đã bước vào thiên nhân Lúc này mới vừa xuất hiện Hơi thờ quán rập, trong thần thức mạnh tản ra, hình thành uy áp trực tiếp bao phủ xích đu này. Xích đu này chợt dừng lại, trong nháy mắt khi nó dừng lại, Bạch Tổ Thuần đã tới gần. Trước đó khi lần đầu tiên hắn tới đây, hắn có hứng thú cực lớn đối với hai bộ hài cốt này. Thật ra khi khí tức bất tử quyền cùng trường sinh quyền có hấp dẫn giống như là chí mạng đối với hắn. Chỉ là khi đó tu vi quán còn chưa phải là thiên nhân, hắn kinh hãi, lại cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, cho nên hắn chỉ có thể buông tha ý nghĩ lấy đi. Lấy chạy thoát thân làm chủ Nhưng bây giờ Tất cả đã khác Bạch Tiểu Thuần hiểu đặc biệt rõ ràng Mình có thể vĩnh viễn không có cơ hội lần thứ ba đi tới nơi này Một khi bỏ qua Sẽ trở thành tiếc nuối Cho nên hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào Trong phút chốc lại vò tới Gần như là đồng thời khi hắn tiến lên Nơi cầu thang Vân lôi song tử Cùng với lão già thái đấu hám nguyệt tông Đều lần lượt bay ra Bọn họ không giống với Bạch Tiểu Thuần Sau khi bước vào nơi đây Rõ ràng bọn họ bị tầng thứ hai nơi này Làm cho chấn động Chờ sau khi bọn họ Chú ý tới hành động của Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần đã nắm lấy 2 cốt Đang muốn lấy đi Nhưng sắc mặt của hắn lại biến đổi mạnh Gần như trong trước mắt Khi nắm lấy hai cỗ hải cốt này Hắn rút cuộc cảm nhận được bất tử huyết trong cơ thể mình Lại có thể tự mình xôi trào Còn bất tử quyền ở bên trong hải cốt màu vàng Hiện ra khí huyết xôi trào Theo bàn tay của Bạch Tiểu Thuần Trực tiếp chu vào trong cơ thể hắn Chỉ trong một lần hít thở Khiến cho bất tử huyết của hắn Trên cơ sở vốn có trực tiếp xuất hiện thêm một giọt Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Cảnh tượng như vậy lại trực tiếp chấn động tâm thần hắn Chỉ là lúc này Thật sự không phải là thời khắc Hắn đi hấp thu tu luyện Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi Ép xuống chấn động trong lòng Chợt một tay lấy hai cỗ hải quốc này Thu vào bên trong túi chữ vật Bạch Tiểu Thuần Ngươi là cầm cái gì vậy Lão giả thái đấu hám Nguyệt Tông Lập tức mở miệng ánh mắt đấp lánh Cho dù nguy cơ trước mắt này Hắn dường như cũng có lòng làm tham lam Nếu như đổi lại ra trước đây Khi không biết đối cảnh của Bạch Tiểu Thuần Vân đôi song tử nhất định cũng như vậy Nhưng lúc này Thiên Tôn lại ở phía dưới Cho dù bọn họ có lá gàn lớn hơn Thì cũng không dám làm như vậy Bạch Tiểu Thuần căn bản Không có để tựa lão giả thay đấu hám Nguyễn Tông Sau khi thu hải quất xong Hắn lập tức lao thẳng đến thang lầu Muốn đi xuống tầng thứ nhất Trước đây thang đầu này tuy rằng có phần quỷ dị Khiến chú Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể trở lại. Nhưng lúc này, hắn có tu vi thiên nhân, lướt mắt liền nhìn ra mạnh mối. Chỉ là trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần muốn đi qua, Lão già thái đổi háng nguyệt tông này trợt ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta đều là thiên nhân, đến cùng một lúc. Vậy bảo vật nơi đây, người nào gặp, người đấy đều có phần. Người muốn nốt một mình sao? Cút ngay! Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần muốn đang lo lắng phiền muộn vì hầu tiêu mũi. Sau khi biết được bí ẩn mà những người khác không biết, tâm thần hắn bất ổn. Hiện tại lão già này lại đến dây dưa, hắn nhất thời bạo phát. Lời nói vừa ra, bạch tiểu thuần trực tiếp lại thi triển hám xuân chẳng Trong tiếng nổ lớn, hắn chật đánh về phía lão già, khi thế càng quật khởi, hình thành uy áp, khiến cho thần sắc của lão già kia cũng biến hóa. Sau khi do dự, hắn lập tức tránh ra. Ở trong chớp mắt khi ăn né tránh, bạch tiểu thuần đã xông ngang qua, trực tiếp bước đến cửa thang lầu. Hắn không chút do dự Một bước đi ra Theo thang lầu lao thẳng tới phía trên Vân lội song tử cũng theo sắt phía sau Sắc mặt lão già kia không ngừng thay đổi Trong tiếng hử lạnh Hắn cũng bày ra Gần như trong trước mắt khi đám người bạch tiểu thuần Theo thang lầu muốn bước vào tầng thứ nhất Đột nhiên mặt sàn của tầng thứ hai Trực tiếp nổ mạnh Vỡ ra Vô số gỡ vụt bắn nhanh về phía bốn phía xung quanh Đồng thời thiên tôn Công tôn uyển nhi Cùng với quỷ mẫu rút cục từ tầng thứ ba xông đến tầng thứ hai Bọn họ vừa bắt đầu, thần thông giữa các bến đã hình thành trùng kích, lại hóa thành gió bão quét ngang tầng thứ hai này. Vô số kiến trúc trực tiếp bị phá hủy Ở trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần cũng một bước bước ra khỏi thang lầu, thời điểm hắn xuất hiện đã trực tiếp đến tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này giống hệt với trước đây, không có chút biến hóa nào. Trên vách tường 4 phía xung quanh bức tranh vẽ sống động, chỉ là trước đây Bạch Tiểu Thuần đã xem qua, lúc này thậm chí không liếc mắt nhìn, đã lao thẳng tiến thang lầu, tính bước lên bằng tỏ. Nhưng sau khi văn lôi song tử Cùng lão già ký bước vào nơi đây Lập tức đã bị bức tranh vẽ trên tường Bốn phía xung quanh hấp dẫn Thân thể ba người rõ ràng chấn động mãnh điện Nhìn hình ảnh, ánh mắt lộ ra thêm mê mang Không để ý đến ba người Thần sắc bạch tiêu thuần đầy lo lắng Thoắn một cái Hắn theo thăng đầu bay nhanh Trong chớp mắt, hắn liền trực tiếp chạy ra khỏi Các tầng của chiếc thuyền xương này Lúc xuất hiện, không ngờ hắn đứng ở trên bong thuyền Bầu trời xa xa u ám Xung quanh biển xương tràn ngập. Cột cờ ở trên bong thuyền, ba mặt quỷ giữ tợn khóc cười, không gió tự động. Trong mắt tất cả, áp lực ở tỷ phía xung quanh, còn có khí từ đặc biệt bên trong vùng cấm sinh mạng này. Khiến cho một tiếng nghi ngờ cuối cùng trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, nháy mắt cũng tiều tàn. Thật sự, quay về đến nơi này. Trong tiếng thị thào của Bạch Tiểu Thuần, sàn tàu dưới người hắn đột nhiên nổ mạch. Vần đồi song từ cùng với lão giả Thái đấu Hám Nguyệt Tông phun ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt nhanh chóng lao ra Sau lưng bọn họ Không ngờ có ba bóng người Trực tiếp đến từ bên trong chiếc thuyền này Phóng lìn cả Quỷ mẫu Ngày hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng Ta phải nuốt ngươi Công tôn Uyển Nhi Phát ra âm thanh thề lương Nhắm về hướng quỷ mẫu Thiên tôn mặt không đổi sắc Nhưng tốc độ lại cực nhanh Trong chấp mắt hắn liền tới gần Ép quỷ mẫu tiếp tục tháo chạy Cũng chính là lúc này Theo sàn tàu cùng sàn tầng thứ ba bị đánh thông Rất nhanh, các tu sĩ may mắn còn tồn tại bên trong địa điểm thi luyện Liên tục chạy nhanh chóng bay ra Mỗi người trực tiếp lại xuất hiện ở trên sàn thuyền Khi thấy rõ bốn phía xung quanh Cùng với cuộc chiến ở trên bầu trời Tất cả người sống sót, thân thể run dày Không cách nào có thể khống trí được hơi thở Trong lòng càng hoàng sợ tích cực hạn Trời ạ đó là thiên thôn Ở đây, ở đây là nơi nào Lối ra lại là một chiếc thuyền Sao có thể như vậy được Chúng ta là ở nơi nào, đang ở trên đại lục thông thiên sao Bên trong đoàn người, Bạch Lân cũng với triệu thiên kiêu, trọng thương, được trương đệ bản đỡ. Lúc này trong lòng ba người đầu điên cuồng run dày, ngừa ngác nhìn bốn viết xung quanh. Chỉ có Tông Quyết, ở trong đám người, lúc này thân thể run dày, hơi thở mãnh điện. Trong mắt lộ ra vẻ không cách nào có thể tin tưởng. Hắn chật nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, giống như muốn xác nhận một chút. Ở đây là vùng cấm sinh bạc. Bạch Tiểu Thuần xa suốt, giọng điệu cũng chậm thấp, chậm rãi vang vọng. Vùng cấm sinh mạng Vần quanh giữa khu vực thông thiên cùng an hoang Vùng cấm sinh mạng Trời ạ Chúng ta lại có thể xuất hiện ở đây Theo lời Bạch Tiểu Thuần vang vọng Tất cả tu sĩ bốn phía xung quanh nghe được Thần sắc đều điên cuồng biến đổi Mỗi người hít sâu một hơi Thần sắc có chút hoảng sợ Cũng chấn động kinh ngạc Mặc dù bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh Nhưng ngày hôm nay Đầu tiên là trải qua địa điểm thí luyện nguy hiểm đáng sợ Sau đó lại chính mắt nhìn thấy cuộc chiến của Thiên tôn. Lúc này sau khi nghe được lời của Bạch Tiêu Thuần nói Tâm thần bọn họ nhất thời cũng có chút suy sụp Thật ra Lần này xuất hành Mức độ nguy hiểm của nó đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của đám người bọn họ Đồng thời sự quỷ dị Khúc chết ở trong đó cũng như vậy Lúc này không ai có thể biết được Cái gọi là địa điểm thiết luyện Lại là một chiếc thuyền sương Cũng không có ai có thể đoán được Cái gọi là thiên tôn thu đồ đệ Căn bản là một âm mưu Có lẽ sử dụng âm mưu để hình dung có chút khoa trương Có thể sau chuyện này Thiên tôn rất tùy ý tìm một người thu lầm đệ tử, nhưng đối với người khác mà nói, từ đầu tới cuối chính là bị lợi dụng. Điều này khiến cho trái tim bọn họ băng giá, chỉ là bọn họ cũng hoàn toàn không dám biểu lộ ra. Lúc này nghe đến lại có thể chính là vùng cấm sinh mạng trong truyền thuyết, nơi có đến mà không có về, mọi người làm sao có thể không suy sụp được. Cũng chính trong lúc phần lớn tu sĩ trên chiếc thuyền này đang tuyệt vọng, trên bầu trời, hai người thiên tôn có mức công tôn uy nhi bọn họ cùng quỷ mẫu đánh một trận, cũng đã đến trình độ kinh thiên động địa. Những tiếng sấm không ngừng vang vọng ở bốn phía xung quanh, Khiến cho biển xương của vùng cấm sinh mạng đều dâng lên sóng lớn. Vô số xương trực tiếp nát bấy, trời cao dường như cũng xé rách, đó là do đạo pháp của Thiên Tôn. Đưa tới lực thông thiên hải, hình thành để ép kinh người. Mà Công Tôn Uyển Nhi cũng đã liều mạng. So với thời điểm trận đánh với người giữ mộ lúc trước, còn muốn giữ tận cuồng bạo hơn nàng không ngừng muốn cắn đi cắn nuốt quỷ mẫu. Bạch Tô Thuần rất cần trương, ngẩng đầu nhìn một trận chiến trên bầu trời này, Hắn không quan tâm tới Thiên Tôn cùng Quỷ Mẫu, hắn chỉ để ý tới hầu tiểu muội, chỉ là hiện tại cho dù hắn là thiên nhân thì cũng không có tư cách đi tham dự vào mức độ chiến đấu này. Ở thời điểm Bạch Tiêu Thuần nhìn lại, bỗng nhiên trong mắt Thiên Tôn lộ ra tinh quang, gầm khẽ một tiếng. "Không nên quên ức hẹn của chúng ta, lần này ta toàn lực trợ giúp người hoàn thành dung hợp." Lời hắn nói giống như là thiên lôi quẩn quẩn, vang vọng tám phương. Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, hai tay bấm quyết Nhất thời ảo ảnh thế giới thông thiên thu nhỏ xung quanh hắn biến đổi Thông thiên hải vần quanh bốn phía Giống như là muốn hình thành phong ấn Trong phút chốc lại lao thẳng tới chỗ Trần áp quỷ mẫu Vào giờ phút này Khi thế ngập trời Từ từ khi ra tay tới này Đây là một lần thể hiện mạnh nhất của thiên tôn Thật ra trong trận chiến giữa hắn Của mấy người canh giữ mộ Hắn bị thương thế không nhẹ Tuy bị đè ép xuống Nhưng trên phương diện chiến lực Ít nhiều thì cũng bị ảnh hưởng Lúc này Hiển nhiên hắn đã không còn thiếu gia lớn, gia tê toàn lực. Nhất thời thiên địa đột nhiên biến hóa kịch phong vân cuốn lên quỷ dị. như vùng cấm sinh mạng này cũng run rẩy chấn động, uy áp đến từ hành hành thu nhỏ của thế giới thông thiên, còn có nước thông thiên hải ngưng tụ ra, khiến cho thân thể quỷ mẫu dừng lại, giống như bị giận rất, gương mặt không công úc quan lúc này rõ ràng truyền nên vặn vẹo. Đồng thời, Thiên Tôn giơ tay phải lên, chỉ vào quỷ mẫu. Bên trong thế giới của ta, ngươi nhất định suy yếu. Những lời này truyền ra, trong nháy mắt, ảnh thu nhỏ của thế giới lại chợt có ánh sáng đập đè, bao phủ khắp nơi, khiến cho quỷ mẫu đang bị kiềm chế, khi tức giống như bị áp chế, trực tiếp suy yếu phần nửa. Quỷ mẫu, ngươi là của ta? Công tôn ủy nhi phát ra âm thanh trói tay. Nhân cơ hội này, toàn thân nàng hoát thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua hư vô, chớp mắt lại xuất hiện trước mặt quỷ mẫu. Nàng trật mở miệng, nhất thời từ trong thất khiếu của nàng chui ra rất nhiều khí đèn, hình thành gương mặt Trong mắt mang theo sự tham lam cùng với kích động Hùng hằng la về phía quỷ mẫu căn nút Thông thiên đạo nhân Câu nói kia của ngươi Là nói với ta hay là nói với nạc Ở trước mắt nguy cơ này Âm thanh yếu ớt của quỷ mẫu bỗng nhiên chuyển ra Mang theo biến hóa kỳ lạ Trong lúc thân thể nhanh chóng lưu về phía sau Hai tay bấm quyết Nhất thời từ trên người nàng Lại bạo phát ra sương mù màu đen vô cùng vô tận Những sương mù này hóa thành những lệ quỷ Lúc này trong tiếng giít gạo Chúng không ngừng trùng kích về bốn phía xung quanh, nỗ lực phá vỡ ảnh thu nhỏ của thế giới thiên tôn bao phủ xung quanh. Giọng nàng vừa vang vọng trong chấp mắt, ánh mắt công tôn ủy nhi lé lên. Thiên tôn cũng như mày, hư lạnh một tiếng. <cười> Chỉ là chút tài vật. Nói xong, thiên tôn bước lên trước, tay phải nhấc đên, nhất thời trời cao quần quận, gió nổi mây phun, thình đình trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này mang theo một lực lượng vô thượng từ trên trời hạ xuống, lao thẳng tới chỗ quỷ mẫu. Các bạn nghe xong tập số 227 của bộ chuyện nhất niệm biến hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.